họ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và ai sẽ là người xấu số phải lãnh lấy hậu quả đó. Bởi lẽ, người làng tôi thường đồn rằng, ngôi nhà bị bỏ hoang phía ngoài cánh đồng kia là nơi trú ngụ của ma quỷ. Hàng đêm, mỗi lần nghe thấy tiếng chó kêu ẳng ẳng thì y như ngày mai trong làng lại có nhà mất chó. Chó mất không phải là bị kẻ gian lấy trộm mà là vì lý do khác. Có nhiều người từng chứng kiến cảnh chó hú bên cạnh ngôi nhà đó. Rồi bỗng dưng kêu lên thảm thiết và sau rồi biến mất không chút dấu vết. Người ta còn đồn rằng ma quỷ bắt chó để uống máu. Tuy nhiên, chưa có ai thấy rõ thực hư ma quỷ bắt chó rồi hút máu cả. Ngôi nhà hoang mà tôi nói đến là ngôi nhà nằm ở ngoài cánh đồng làng tôi. Từ lúc tôi có thể nhận biết được mọi thứ, tôi đã thấy ngôi nhà hoang đó rồi. Nó nằm cách làng tôi không xa, xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp, mọc thành hàng rào che phủ toàn bộ ngôi nhà. Ngày trước đứng từ xa còn thấy chóp mái bằng tranh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Tôi chưa từng đến gần, đèn cũng không rõ mấy cái cây đó là cây gì, nhưng mà nó mọc lên cao lắm, nhìn từ xa giống như là một quần đảo xanh thực sự. Khi còn rất nhỏ, không ít lần tôi nghe lời đồn thổi ma mị về ngôi nhà hoang đó. Người ta kể khi ngôi nhà kia còn có thể nhìn rõ từ xa vì chưa bị che phủ bởi đám cây lộn xộn thì người ta thường thấy một bóng dáng ngồi trước bịn cửa ngôi nhà đó. Người ta hãy bắt gặp bóng dáng đó xuất hiện vào chập tối. Từ đêm thì nhìn không rõ nữa, chỉ nghe thấy tiếng khóc gai người phát ra từ ngôi nhà đó. Không chỉ là một giọng, mà rất nhiều giọng hợp lại cùng nhau. Cứ thể ở đó có một gia đình vậy. Người làng tôi còn đồn rằng, cách đây không lâu, có một người ăn xin đi lạc theo hướng ngôi nhà đó. Đến đêm, người ta nghe thấy tiếng khóc lóc và ăn xin thảm thiết, vẻ như là của Ga An xin lúc chiều. Tiếng la hét van xin kéo dài cứ tới đồng hồ mới dứt, và những ngày sau đó không còn thấy người An xin trở lại nữa. Người làng tôi không phải là vô tâm, nhưng chẳng ai muốn rước họa vào thân vì từng nghe người ta đồn quá nhiều. Có một điều khá là kỳ lạ từ trước tới nay, chưa từng có một vụ người chết hay mất tích nào liên quan đến ngôi nhà đó, có thì cũng chỉ liên quan đến mấy con chó mà thôi, nhưng sợ thử người ta vẫn cứ sợ. Lần hơn một tí, Tôi và đám bạn bắt đầu biết nghi ngại, lo lắng thì cả đám bắt đầu dè chừng với ngôi nhà hoang đó hơn. Kể thì khó tin thật, chẳng biết con đường là do người hay ma đắp mà nó vòng vèo đến kỳ lạ. Đoạn đường mà chúng tôi đi học, bắt qua cánh đồng gần ngôi nhà đó. Không phải tự dưng tôi nói là kỳ lạ, mà tại vì con đường đó không chọc thẳng vào thôn, tự dưng đâu lại uốn lượn ra cánh đồng gần ngôi nhà đó xong mới uốn vòng về quê ta đậu làng. Nhìn rất khó hiểu đi cũng vòng vèo mất thì giờ. Nhưng người làng tôi góp ý cùng nhau đắp lại đoạn đường, vì đó là con đường duy nhất vào làng, nên ai cũng muốn nó thuận tiện một tí. Với lại đám trẻ chúng tôi ngày ngày phải đi qua con đường này mới tới được trường, nên ai cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi mỗi lần ý kiến được thống nhất thì lại thiếu người dẫn đầu công cuộc đó. Bởi lẽ ngày ấy còn khó, nhà mình lo chưa xong thì chuyện khác mới ai lo. Cho nên con đường đó mãi không được đắp lại mà vẫn còn đi đường cũ cho tới tận bây giờ. Suy cho cùng thì đám trẻ chúng tôi vẫn phải chịu đựng nhiều nhất, ngày ba bốn lần đi qua đoạn đường này, nhất là trời vừa tờ mờ sáng và trời chiều tà. Nhìn khung cảnh xung quanh ngôi nhà mà nuốt nước bọt vì sợ hãi, nó mờ mờ ảo ảo một cách rất khó tả. Vốn nghe đồn nhiều về ngôi nhà hoang đó, nên lơ ánh mắt nhìn ngôi nhà là y như lại thấy những hình ảnh kỳ dị hiện lên trước mắt. Ai cũng biết đó là hình ảnh của những tán cây tạo thành, nhưng thực sự nhìn rất ấm ảnh. Tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh đó mấy lần, có hôm lỡ nhìn là y như tối đó, đầu óc không lòng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net